Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết bẻ Phật Giang Hồ, tác giả Tô Tố, người đọc Đầu Cổ, chương 14 Đề Nhắc Môn Thời điểm diễn ra Đại hội Võ Lâm càng ngày càng đến gần, trưởng môn các phái đều lũ lừa kéo nhau tới thành kim lăng Thiều già, người đang trầm tư điều gì vậy? trong phút mạn lâu ở thành Kim Lăng một người mặc y phục màu xanh lá cây nhạt đang ngồi Dạ dây buộc tóc cùng màu cố định trên mái tóc đen bóng như lụa của trang ở sau gáy đôi mắt sáng trong đôi môi hồng thắm đầy đặn cuốn hút phía sau lưng trang đeo hai thanh kiếm bạch ngọc trên kiếm thắt một đôi dây màu sắc sặc sỡ gió nhẹ thổi qua khẽ lay động càng nhìn thấy tiêu diêu ta đang nghĩ Chàng khỉa câu mày Khuôn mặt tỏ ra vô cùng chán nẻn Nếu lập một tiêu cục ở đây vì chuyên trách hộ tống, vận chuyển, chung chuyển, tự vắng Chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền Người hội vẽ xanh nhanh chóng vui mừng quay người sen Vỗ tay tán thưởng nói Thiệu về đúng là tài mẹo viện toàn Một thiên tài Ngàn năm có một Hai người này Không ai khác chính là Hai trụ tớ nhà đoàn Thị Tiên Đệ đến thành Kim Lăng Từ sớm Tại sao thế này Cho dù lúc này Tè có biết bền dịu ý nghĩ tiệt diệu Thông minh Nhưng vẫn không cảm thấy vui vẻ lên được Chàng một tay chống cằm Cao chặt đôi mày Đôi mắt mơ màng Tỏ đúng vẻ ai oán sầu thẻm Một lúc lâu sau phía dưới lâu có một thiếu nữ bắt thăng dịch chàng đến mức đập mặt vào tường kêu la oi oi người hụt về áo xanh lại cúi xuống không nói lời nào nâng keo chiếc gương đồng trên tay lên một chút nữa que cả đỉnh đầu mình đòn thị tiên vương dài cổ soi gương càng thêm cô tịch tiền tay phơ lấy chiếc ly trống rỗng rót tay rượu vào rồi đổ xuống mặt bát eo nẻo làm bẩm một mình vô sông huynh những ngày tháng thiếu huynh thật cực kỳ vô vị Kể từ sau khi quyết tâm leo lên vị trí cao hơn trong bè xếp hàng Mỹ Nam chàng vẫn luôn coi lãnh vô sông là mục tiêu phán đấu lần này nhắc thời mất đi mục tiêu chàng thực sự cảm thấy mơ mèn mất đi phương hướng vô cùng Đoàn thị Tiên thương xót thêm vài phần sau đó lấy lại được bình tĩnh chàng quay đầu sáng hỏi tiểu vệ chỗ tiêu lẹo da thế nào rồi bậm thiếu gia Mấy lần xuất hiện có vấn đề đều do đào quản gia nhà họ tiêu quản lý bởi vì mãi không tìm thấy ngụt thập lan nên tiêu lẹo da u sau sinh bệnh nằm liệt giường khá lâu rồi đoàn thiếu gia như bần tỉnh làm bẩm một mình lễ nào Vấn đề lại ở chỗ quảng tre nhà họ Tiếu Nếu là như vậy Thì đành phải nhanh chóng viết thư Béo tin cho Tiêu bé bé thôi Chàng đứng bắp dậy Hai thanh kiếm bạch ngọc Phe theo nhau tạo nên tiếng động vui tai Tiểu vệ Người mau đến phụ họ Tiêu Nói chuyện tự tế Với Tiêu lẹo da Thăm dò thực hư Có bất kỳ manh mối gì Phải bé về ngay tức khắc Mấy ngày này bọn thiêu gia cũng tìm việc gì đó để tiêu khiển Cũng sắp đến ngày Để nhắc môn Chiêu sinh môn sinh rồi Ta tiền đường Có thể kể qua xem sao Chàng nghiêng nghiêng đầu Đôi mắt đen lấy Xen trong ngắm dính bầu trời xanh thẳm ngồi cửa sổ Một lúc lâu sau Là chán nản than thở Ta nên kể chuyện lạnh vô sông Với ngũ thập len như thế nào đây Người hợp vẻ áo xanh Bỏ ra cực kỳ khó xử Nhanh chóng trả lời Thiếu gia thuộc hệ thực sự không biết Đoàn Thị Tiên lại than dài một tiếng Chán nản, Phải ống tay éo Ra hiệu cho người hộ vệ lui xuống Sau đó quay đầu lại tiếp tục Giữ đau đúng 45 độ ô sau nhìn ra ngoài cửa sổ Ngắm lá cờ theo hình thương hiệu của nhà mình cảm phía trước chai lầu Phía dưới chai lầu Đông nghịch các thiếu nữ, xin mê nhìn lên Rêu hò, hỗn loạn Đoạn thị tiên ô buồn một hồi lâu Đột nhiên cảm thấy chán nản Bèn nhống người bay vút lên Chân chạm vào ngọn liễu Ngồi cửa sổ Bay xe một khoảng, cách trà lầu khoảng 10 bước Tiếng reo hò của các thiếu nữ ở phía dưới lại càng vang dội Chàng là càng thêm đắc ý Tiếp tục vạn khí vút bay tóc như lụa mềm nghiêng nghiêng đón gió đôi kiếm bạch ngọc phía sau lưng không ngừng rung động muối lượn trong gió là kèo bộc lộ khí chất tiêu diêu phiêu bông từ tiên xe thật không ngờ thiếu gia chính chắn rồi mà vẫn đẹp mệ hồn quyến rũ như vậy người hộ vệ áo xanh đứng cách đó không xe đưa lời tán tụng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ cùng lúc đó viên hộ vệ cũng bắt đầu hoài nghi thiếu gia nhà mình sao lại lấy cha lầu làm chúng tâm không ngừng vàng khí bay quanh nhĩ sau cung người hộ vệ này kết luận thầy tâm tử của thiếu gia vốn dĩ kẹo thầm khó lường đi hết rừng cây vượt qua một quãng núi nữa là sẽ đến thành kim lăng Đoàn người ngủ thập len Tất cả đều mệt mỏi rệu rẽ Bất cứ ai Nếu trong vòng một đêm Mà bị tập kích đến ba lần Thì sáng hôm sau Cũng chẳng thể neo vô dao sinh lực được Ngủ thập tiểu tạo tẩu Tại sao sáng mặt cô Là tá nhật như thế Lãnh vô tình quay sen Đưa tay bắt mạch ở cổ tay ngủ thập len Rồi kinh ngạc nói Cô đã trúng phải đồng của bổn cung Ngủ thấp len, mồ hôi nhở nhại Năm đấy bàn tay đen đau đớn như bị đeo chém Mệt mỏi lên tiếng Hình như là có chuyện như vậy thì phải Hoặc là bởi vì sau nhiều ngày đi đường vắt vẽ Chất độc trên tay cô để dần dần lan ra Các vết đen sì trước kia cũng mở rộng ra xung quanh Tuy rằng diện tích không lớn Nhưng ngày nào cũng khiến ngủ thấp len Đau đớn đến mức không chịu nổi Trong một khoảng thời gian nhất định Loại độc này không hề đơn giản Lạnh vô tình cậu mày Khuôn mặt tựa như bạch ngọc Nghiêm nghì hẳn lên Ngày đến bộ cung chủ Cũng không có thuốc giải Cho loại độc này Ngủ thập len Tròn tròn mắt lên Vậy thì ai có lọ thuốc độc này Do tam phu nhân hệ Nếu ngay đến lạnh vô tình cùng bỏ tay, thì chỉ có chi nhất một đếp án Độc này không có thuốc giải Lạnh vô tình nghiến răng nói, ánh mắt lộ rõ niềm thương tiếc và đôi chút không nở Độc này không có thuốc giải, làm sao có thể đùa cưỡng theo cách này cơ chứ Bạn thân cô luôn mong muốn tương lai có thể cùng vô song Phía bạc Giang Hồ, sao có thể cứ như vậy mà chết đi được? Ngủ Thập đang bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cười đến mất chạy cả nước mắt. Làm sao có thể không có thuốc giải được có chứ? Lọ độc này không phải xuất phát từ cung của huynh sao Huynh không phải là kẻ thủ hạ độc ư? Nụ cười của cô chứa đầy nỗi thê lương và sự không kém lòng. Hai tay nếu chặt lấy éo của lãnh vô tình Chàng cứ đứng ngay ra đó Cũng chẳng lên tiếng an ủi Để mặt cô muốn làm gì thì làm Một lúc lâu sau Ngủ thập len mới định thăng lại được Bình tĩnh cắt tiếng Ta còn bao nhiêu thời gian Chỉ trong khoảng cách ngắn ngủi như vậy Mà dường như cô đã luân hồi mấy kiếp đếm chảy đủ mọi mùi vị đắng cay Ngọt bùi của cuộc đời Giờ đây, trong lòng cô đã chẳng có chút hy vọng nào nữa chị vong xeo có đủ thời gian để thực hiện nốt những việc mà mình chưa kịp làm Một năm Nếu kèm xúc của cô không biến động mạnh như lúc này Lạnh vô tình, câu chặt đôi mây rồi lạnh lùng miệng cười Cũng không cần phải tuyệt vọng như thế Nói không chừng, chưa đến một năm Bộ công chủ có thể giả được độc trong người cô Ngũ thập đen tưởng rằng siết đánh ngang tai Miệng không ngừng lẩm bẩm Chỉ có một năm Làm sao có thể an lòng đây Cô ngẩng đầu lên Mắt đậm lệ Duyên phận của ta với huynh Có lẽ chỉ có một năm ngắn ngủi Lạnh vô tình Không nói gì Sắc mặt phức tạp Đầy mâu thuẫn Kỳ thật thì cũng chẳng có lấy một năm Bởi vì người mà Tràng đáng lẽ Có thể gọi là đại ca đó Đã bị đá thuốc hà trong cung Đại xuống vực thảm mất rồi Tràng không dám nói ra chuyện đó Lần đầu tiên trong cuộc đời Biết thế nào là lo lắng Với Tràng Ngủ thập lan Quá đổi khét thương Với vô số những cử chỉ Hành động vô tình Hữu ý Để khiến Tràng cảm nhận được Cảm giác thăng thiết của một người cùng nhà Có điều Thứ cảm giác này Vừa manh nha Để sẽ phải mất đi Cũng y hệt như vì khổ sở Khó khăn lắm Mới thấy được hy vọng lê lói Nhưng lập tức nhận ra rằng Đằng sau tia hy vọng đó Ăn chiếu nỗi thất vọng đáng sợ Và to lớn hơn nhiều Vậy the rằng Không có còn hơn Đôi mắt chàng tối lại Bàn tay ở trong ống tay éo Hết nắm pheo rồi là nhẹ ra Nhẹ ra rồi là nắm pheo Vô cùng đáng đo cho dự Cho dù chỉ có một năm thì đã xe chứ Ngủ thập len đột nhiên hết buồn Chớp chớp đôi mắt Dự cho những giọt lệ trên bờ mi đọng lại Nở một nụ cười tư tắn trên khuôn mặt trắng nhờ Rồi yếu ớt lên tiếng ta sẽ dành một năm còn lại Để sống hết những phần đặc sắc, vui vẻ của kẻ một đời người Như được nẹp thêm một luồng sinh lực mạnh liệt Khuôn mặt cô đã hồng hèo lên nhiều Đôi tay sắp sửa phát ra nỗ lực của lãnh vô tình Cuối cùng cũng từ từ nắm lại Nếu đã như vậy thì hãy để cho cô được tội nguyện Cũng là thỏa mãn mong muốn được sống bên người thân của chàng trong vòng một năm Càng đến găng thành kim lăng, cảnh vặt xung quanh càng nhộn nhịp, tấp nập Ngũ thập len lập tức diện bộ y phục màu hồng Rất hợp với nụ cười tư tán hăng hoang của mình Chỉ còn vài ngày nữa là có thể gặp được vô sông nhà chúng ta rồi Ngũ thập len vui vẻ nói, đẻ mắt liếc ngang, điếc dọc Bộ vấy éo cùng nụ cười rạng rỡ khiến cô trong chẳng khác nào một bông ho mới nở Nếu như không phải sáng mặt tím tái nhợt nhẹt Thì có lẽ tất cả mọi người đều ngờ rằng Mình đã gặp phải tiên mực gián trăng Ừm Lạnh vô tình không nói gì Mấy ngày nay, chàng rất ít khi mỉm cười Khiến mấy tên thuộc hạ đi theo phía sau Cứ rách thọm không yên, vừa sợ hãi, vừa hoảng loạn Trước khi đến đó, chúng ta phải đến một nơi Lạnh vô tình, nhiều nheo, nheo mắt Nghe nói, thuộc khách, thuộc đại tuyên sinh Ở đệ nhất môn, mỗi năm sẽ chiêu mộ một môn sinh mới Chúng ta sẽ đến đệ nhất môn Ở núi Mai Ho, thử bằng may xem xeo Hả? Ngủ thấp len, quay người lại, tò mò lên tiếng hỏi Lễ nào, hình muốn bái ông ta làm sư phụ Tuy thời gian hai người ở bên nhau chưa lâu Nhưng ngũ thập Lan có thể hiểu được Ít nhiều về con người lãnh vô tình Là một kẻ cực kỳ cao ngẹo Chàng tuyệt đối Không bây giờ để tâm đến mấy chuyện Tâm sư học đèo kia Quả nhiên Chàng lãnh đềm trả lời Không phải là ta Ngũ thập Lan nhướng mày, Ra dấu hiệu nghiêng tai Nghe chàng nói tiếp Là cô Lãnh vô tình mỉm cười Người sẽ tâm sự học đạo chính là cô ngủ thập lan. Tại sao thế? Bởi vì ông ấy có một biển ngọc bội vô cùng quý giá. Lạnh vô tên cao mày. biển ngọc bội đó có thể ép chế được tất cả các loài độc trên thời gian này. Ngủ thập lan chợt bừng tỉnh, khuôn mặt hiện rõ nét hăng hơn mừng rỡ. Cô đừng có vui mừng quá sớm Thục đại tiên sinh xưa nay vô cùng nghiêm túc trong việc nhận đồ đệ Mỗi năm chỉ thu nhận đúng một môn sinh mới Hơn nữa còn phải là cầm kỳ thi họ Món nào cũng tinh thông mới được Nghe chàng nói như vậy ngủ thập lan nhanh chóng xịu mặt xuống Tất cả mọi cảm xúc của cô đều hiện rõ trên khuôn mặt Mọi người chỉ cần nhìn vào là sẽ biết tổng Trong lòng cô đang nghĩ gì Lạnh vô tình mỉm cười Bình thản sai chiếc quẹt Phun bụi vàng trên tay Rồi đặt trước ngực Nghèo nghệ nói Nhưng để có bụng cung ở đây Chẳng có khó khăn nào mà không vượt quẹ được Chàng nói vô cùng tự tin Chắc chắn khiến ngục rập len Ở bên cạnh hăng hòn hẳn lên Em chồng à Huynh thật sự là một nhân tài đấy Cô cười tiếp mắt, mỗi làng, vui quá, Lè lại ăn nó lên tinh. Không phí công, tàu tàu bay lâu nay đối xử tốt với Hình. Nếu Hình có thể giúp ta trở thành môn sinh của thục bà tiên sinh, thì ngày nào ta cũng đích thăng xuống bếp, lề món canh, chăn châu phỉ thúy bạch ngọc, cho Hình dùng. Cô vừa nói xong câu này, tất cả mọi người xung quanh, bao gồm kẻ lãnh vô tình, Sắc mặt liền xe sầm kể lại Kể từ đó suốt dọc đường đi Mọi người đều im lặng Không nói năng gì Phía sau núi Mai Ho Có một nơi vắng vẻ Heo hút yên tĩnh quanh năm Phủ đề Mai Ngói keo Với cánh cửa sơn màu đỏ thẫm Bên ngoài treo mấy chiếc chuông gió làm từ chút Mỗi lần gió thổi que Lè lại vang lên những tiếng động chăm trầm Nhưng lại vô cùng vui tai Một tấm biển to treo trước cửa lớn Nền đen chữ vàng Nét chữ uống lượng như rồng bay phượng múa Đề Đề nhắc môn Lúc mấy người ngủ thập đèn đến nơi Thì trước cửa để tập trung rất nhiều người Bọn họ mặc những bộ y phục Không giống nhau Nói rất nhiều thử tiếng Bolo bele, Uồn eo nhức ốc Sao lắm người thế nhỉ Hôm nay ngủ thập len Là mặt éo màu xanh nhạt Theo hình máy bông hoa sen Còn đen e ấp nụ chữ bằng nở ra Mấy ngày gần đây Sắc mặt cô rất kiếm Nên khi mặc những bộ đồ nhạt này Đôi mắt to tròn đen lại kia Là trở nên sóng động hoặc bát hẳn lên Tất cả bọn họ đều đến để tham gia thi tài, để được nhận về làm môn sinh Đảnh vô tình mỉm cười trả lời cô, rồi chậm rãi đưa một cánh tay lên Những thuốc hẹo đen ở phía sau đều hâm hở cho lệnh Huynh muốn làm gì? Ngủ thập lam vì chính nghĩa mà đưa tay chụp lại cánh tay đang chuẩn bị phải ra của chàng Không được làm những người khác bị thương Cho dù ta không được chọn Nhưng cũng không cho phép huynh làm hạ người khác Lạnh vô tình Lạnh lung đưa mắt sang nhìn cô Khẽ miệng khẽ nhớ lên cười Lạnh đềm nói Cô không muốn giải động Cô không muốn có miếng ngọc bội gì sao Cũng không cần Huynh phải giúp đỡ Ngủ thập len phát nộ Chỉ veo lũ người đen Be ho chết chìa trước mặt Nói lớn Hình nhìn khuôn mặt xấu xí dáng người thô kệch của bọn họ đi Có thể sánh được với bộ tiểu thư sao Nghe cô nói như vậy Lạnh vô tình Liền thu tay lại Biệp cười bẻo Thế nhưng cho dù bọn họ có tời đến mức nào Thì vẫn mạnh hơn cô 10 lần Chàng dừng lại một chút Rồi nói tiếp Bởi vì Họ có nỗ lực Đáng chết không ngờ là quên mất điểm này Khi khai chính nghĩa Trong lòng ngủ thập len Bỗng tan theo mây khói Cô nhắm mắt lạ rồi nói Hãy phóng độc đi Tiểu công tử vô tình Hình hãy đồng thủ đi Cứ việc phóng độc Phóng cho tới khi nào sẹn khói thì hãy thôi Coi như ta không nhìn thấy gì hết Lạnh vô tình nhớ mép lên Hai tay khoanh trước ngực Không có đồng đại gì Ngủ thập len tiện to, chân hẩn Đành phải quay người đi chỗ khác cho đỡ ngượng Cánh cửa lớn của đệ nhất môn Cuối cùng cũng mở ra Một nho sinh mặt eo trắng xuất hiện Lễ đồ chắp tay chào hỏi mọi người Thục đài tiên sinh Có lời mời tất cả mọi người nhập trang Nghỉ ngơi một đêm Sáng sớm ngày mai bắt đầu vòng thi đầu tiên Người này nói xong Liền rời đi luôn Hoàn toàn Chẳng giống với một vị chủ nhà nhiệt tình Tiếp cách gì cả. Mọi người ngay ra đôi lét Sau đó hỗn loạn chen chúc nhau Chui vèo như một bài ong và tổ Đang lúc cút bước đi ngủ thập Lan Bỗng bị người khác đẩy mạnh một cái Lỡ đe Chuẩn bị ngã xuống mặt đất. Đột nhiên một cánh tay vươn ra Đỡ lấy thân người cô Giúp cô đứng vững. Ngũ thập len Quay người lại định cảm ơn Bắt giác lặn người đi Sau đó rêu lên đầy kinh ngạc Đòn thủy tiếng Đúng vậy chính là ta Chàng vặn kêu diễm Thước tha như trước Trên người đang khóc bộ y phục bằng lụa màu lem nhạt Có thêm một bông hoa màu đơn Đang nở rộ Đôi giày màu xanh lục Trên cặp kiếm bạch ngọc Phát phơ bay bay bên xương của chàng Ngủ thập len mùi muội May mè Mùi vẫn chưa quên phu quân sắp cưới của muội là ta Ngủ thấp len bị tay chàng nắm chặt Trong lòng vô cùng bực bội Liền nghiêm túc nhìn chàng Không trả lời câu chọc kiều kia Mà lạnh đèm béo Đoàn công tử mái tóc của huynh rô tung kẹ lên rồi kìa Cô vừa nói xong Đoàn thiếu gia lập tức thiết lên trong kênh hải Bỏ ngay đôi tay của ngủ thấp len ra Rồi rút chiếc gương ở bên thắt lưng ra Đưa lên ngắm nhìn Vui vẻ Chỉnh sửa lại nhan sắc Hắn là ai thế Lãnh vô tình lãnh lông hỏi Hắn ta là người không liên quan Ngũ thập len quyết định Vớt lờ thăng phẳng của đoàn thị tiên Hắn ta có chút tình kẹm cuồng dài Với đàn ông đó Khế miệng của lãnh vô tình Khẽ co giặt Sắc mặt quẹt nhiên sầm dây lại Không thêm quay đầu lại nhìn nhanh trang bước đi, tà éo trắng như tuyết cũng bay theo từng cự động của trang vô cùng phiêu linh, khoáng đẹp. Ánh mắt của Đoàn Thị Tiên lập tức đặt lên tấm éo trắng của trang. Không ngờ ở đây lại có một người nhò nhẹ đến như vậy. Đoàn Thị Tiên cắt chiếc gương đồng đi, rồi nắm chặt bàn tay lại làm bấm. Tà nhất định phải nhò nhẹ hơn người này. Chàng vừa quay mắt dõi theo hình bóng của lãnh vô tình vừa đưa tay sờ sờ cầm cảm thấy hoài nghi từ nói với mình lẽ nào trước kia ta đã từng gặp người này con người nho nhẹ như vậy không có lý do gì ta lại không có ấn tượng sao ta lại cảm thấy quen thuộc thế nhỉ Chàng có mày trầm tư chốc lét lại phủi phủi y phục lát sau là đưa tay trên sữa mái tóc Để chơi chi là dáng vẻ nhã nhặn thanh lịch của mình Đoàn thị tiên vẫn nhưng mà khi đi ở sông cùng Bắt chợt gặp một e hòn Tay đen bưng khai đồ ăn Chàng không quên phải vết éo nhúng chăn xe người một vòng Quả nhiên cô e hòn kia mặc mũi đỏ lư Đánh đổ kẻ khai thức ăn Đen đi ở đằng trước Nghe thấy tiếng động Ngủ thấp đen liền qua đâu lại nhìn Nhìn thấy bộ dạng làm duyên, làm dáng, liếc mắt đôi tình của đoàn thị tiên, không khỏi im lặng trong cảm tháng. Lạnh vô tình, cũng qua đau lại nhìn, vừa hay bắt gặp đôi mắt thiết tha, đường tình của đoàn thị tiên, đang ti tới. Bắt dép ấn lành kẹ trong lưng, nổ khí sung thiên, gầm gừ trong miệng. Sớm buồn gì, về cũng phải móc mắt của hắn ra. Chàng ngắt một bông ho hồng lớn, Bực tức bóp nát trong tay Nhìn thấy lãnh vô tình ở phía xe Đang nhìn lại Đoàn thị tiên cảm thấy vô cùng vui vẻ Giống hệt như vừa gặp được đối thủ ngang tài ngang sức Chàng cũng hái một bông hoa hồng Nhìn về phía ngũ thập len về lãnh vô tình Chăm chậm bỏng bỏng ngang nghe Mấy hàng khờ Hải đường Tối que mưa ướt đẫm Từng giọt long lanh đầu trên ho, da nhăn khẽ tựa trên ghế vắng ngắt xuống nhìn gương soi nữ chán. Vốn dĩ chàng định tự mình ngâm một bài thơ, do thời gian quá gấp, thực tình chẳng đặng đâu ra được lời hay ý đẹp nên đành phải lấy bài đố kỳ ho của Đường bé hộ năm xưa để tiêu diêu. Ngắt xuống nhìn gương soi nữ chán. Lãnh vô tình tức ngay sẽ ho đèn nét tươm trong tay Tức giận đùng đùng chỉ chút nữa là rút thanh Uyên ương lon đeo ra song lên chém giết tên đi rồ kia Đòn thị tiên chớp chớp đôi mắt Nhìn thấy lãnh vô tình khuôn mặt tức giận Nổ khí sung thiên Tay nắm chặt thanh lon đeo Bắt giác đưa bông hoa hồng trên tay ra Chè xét lên khuôn mặt mình Ánh mắt long lanh Tiếp tục ngâm thơ Hỏi chàng hóa sinh hay thiếp đẹp chàng vừa các giọng nói mê hồn vừa y thiện vô ngăn mấy chữ hỏi chàng của đoàn thị tiên yếu ơ thiết tha khiến cho lạnh vô tình cảm thấy vô cùng ghê tổn kinh hải một cơn gió nhẹ thổi qua thiếu công chủ bẻ tim cung lập tức ho đá khuấy miệng không ngừng có giặc không thể tiếp tục duy trì nụ cười trên khuôn mặt như mà khơi được nữa Tại sao hình không chém luôn hắn ta đi? Trên đường đi đến phòng nghỉ, ngủ thập len, tò mò các tiếng hỏi. Lạnh vô tình nghèo ngán, chán nản, quay đầu xem nhìn cô miệng cười nói. Bởi vì nếu để xảy ra ác mạng ở đây, ta biết lấy gì để giải đọc cho cô. Cô đúng là một người phụ nữ ngốc ngớt. Chàng đã nhìn, nhìn đến mất, bụng sách nổ tung. Nếu như không người đến người phụ nữ ngốc nghếch đứng trước mặt Thì đã sớm giết chết cái tên đàn ông dâm đản Thích liếc mắt đưa tình, loạn xè kia rồi ừ. Ngủ thấp len, ngon ngõn, ngầm miệng lại Không dám chập tức lạnh vô tình, đang trong trạng thái nổ khí phân phận Bài thi đầu tiên ngày mai là cầm Cô vốn dĩ chẳng có chút khả năng nào nên ta sẽ sai một kêu thủ về đèn trong cung lên thi hộ cô ngủ thắp lan gà gật đầu vậy thì ta có thể nghỉ ngơ rồi lạnh vô tình nghiến răng mỉm cười nói không cô phải tìm hiểu trình tự của cuộc thi lần này ngủ thắp lan chỉ biết gật đầu đồng ý dùng bữa tối xong lạnh vô tình cho người chiều cao thủ về đèn trong công đến đó là một người đàn ông trung niên đen gầy chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn lạnh vô tình cứ quay đẹp giữa mặt đát thiệu cùng chủ giọng nói của ông ta run rẩy vô cùng đáng thương đừng dậy đi lạnh vô tình nhàn nhã từ lưng về chiếc ghế lớn miệng cư nhìn sang nói ngày mai người hãy đi thay đèn thay cho ngủ tập đèn nếu thua thì không cần quay về gặp ta nữa. Nghe chàng nói như vậy, người đàn ông mới đứng dậy, vội vàng quỳ rạp ngay xuống, chắp tay kề quẻ đầu, khóc lóc thảm thương. thiếu cung chủ, xin người hãy cho thuộc hạ cái chết nhanh chóng, không phải mấy ngày trước chính người đã bảo thuộc hạ phải cắt hết ngón tay đi sao? Hả, làm gì có chuyện đó? Sao là tự cắt ngón tay vào đúng thời khắc quan trọng này chứ? Lãnh vô tình, trợn mắt, kinh ngạc hỏi lại Có lệnh đơ Mấy ngày này, bộn công chủ đã tu tâm dưỡng tính đặng từ bi lên hàng đầu Tại sao lại bắt ngươi cắt ngón tay? Chàng bật cười, chiều dàng nói tiếp Hơn nữa, từ trước đến nay Ta không bao giờ cắt đi những thứ nhỏ bé muốn cắt thì phải cắt những thứ lớn Vừa nghe nói câu này người đàn ông trung niên đang quỳ trên mặt đất lập tức trợn tròn mắt lên máu huyết không kịp lưu thông ngắt liền nhẹ lăn ra mặt đất ngũ thập lăng đứng phía sau lưng chàng tốt bụng đưa ra lời nhắc nhở ông ấy chính là người huynh để phung canh vào mặt hôm đó lạnh vô tình đột nhiên giật nhớ ra quay đầu nhìn ngũ thập lăng rồi tức giận mắng Quẻ nhiên cứ dính vào cô là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Trang chút giằn theo kiểu này ngủ thập lang, chẳng biết phải đáp lại ra sao. bèn xu tay nói, vậy bây giờ phải làm như thế nào? Lạnh vô tình càng thêm ảo não, đập bèn cười lạnh lùng. lẽ nào bắt bổn cung chủ phải đích thang xuất hiện đánh hộ cô một khúc hay sao? thực ra, chàng đã nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, nhưng ngay lập tức lát đầu. Bộ công chủ chỉ biết thổi tiêu, kiểu nhị, e rằng không giúp được gì cho cô. Ngủ thấp len, chẳng biết là nên khóc hay nên cười, méo méo trả lời. Thôi, để ta tự lên đám vậy, lúc còn nhỏ, ta cũng học được một vài khúc nhạc cổ điển khá hay. Lạnh vô tình vui mừng ra mặt gật đầu tán thưởng Quẻ nhiên ngủ thập Lan tài mẹo sông toàn Rất tốt, rất tốt Ngủ thập Lan thuần miệng cũng tan dương theo Hình cũng là người anh Tuấn Khóng đẹp văn võ toàn tài Hai người bốn mắt nhìn nhau Nhắc thời im lặng không nói gì Một lúc lâu sau Lạnh vô tình mới lên tiếng Quả nhiên lạnh gia của chúng ta Người người đều là tinh ho của đất trời Nhân tài như lá trên cây Ngủ thấp len gần gật đầu Nghiêm túc trả lời Cái này phải gọi là Không phải người một nhà Không phèo cùng một cửa Em chồng vô tình Đây chính là số phận Im lặng Tất cả kế thuộc hẹo đen Không ai bèo ai Cùng im lặng triệt để Vòng thi loại đầu tiên được sắp xếp trong rừng trúc Trên cái bục keo về dài được dựng giữa không chung Có một thanh gỗ nhô ra Không có tay vịn không biến đỡ Trên tấm gỗ đó đặt một chiếc đèn cổ Tất cả mọi người dự thi đều phải dùng khinh công bay lên tấm gỗ Ngồi lên đó gậy đen Hai người đến từ đất lỗ Lên thực xuất đầu tiên Người có tên là Đài Tự Kiếm Thực sự quá keo Còn tâm phán gỗ vưng ra Lại quá mỏng Hai người đàn ông thô kệch Lỗ mẻ ngồi trên đó Khiến tấm gỗ không ngừng rung lên bằng bạc. Vạn còn chưa nhắc chiếc đèn lên Một trong số đó Đẻ khóc xịt xùi, thiệt lớn lẹo đây không thi nữa Giọng nói của hắn vốn dĩ đã thô kệch là kèm thêm nội sợ hãi nên vòng đi rất xa càng khiến cho người người đến phía dưới thấp thỏm bất an ngay sau đó có không ít người tự động rút lui luôn ngủ thắp đèn vô tư ngồi trên thềm cọ phía dưới Khon chăng vẹn tai lên nghe trên đài keo chốc chốc lại có tiếng thét vòng lại Mặt trời lên cao Làm cô chỉ muốn đánh một giấc no say Cô định gãy khúc nhạc cổ điển nào thế Lạnh vô tình Quay đầu sang Nhẹ nhàng hỏi Ngũ thập len đánh mặt lại Nghiêm nghị trả lời Là một khúc Vô cùng thâm sâu Tên khúc đó là gì 18 tám sơ Sau một hồi im lặng Lạnh vô tình Rút chiếc khăn tay trong ống tay áo Nho nhẹ vò thành một cục Nắm trong lòng bàn tay Huynh đang làm gì thế Lãnh vô tình Mặt không biểu cảm Trả lời Tìm cách cứu mình Lần này đến lượt ngủ thập đen im lặng Không nói gì Người lên kị xuống Đến sau cùng Việc lên đài gãy đen trở thành việc bị đẩy đi, đẩy lại Bởi vì tắm gỗ nhô ra kia để xuất hiện vết nứt, nho nhỏ Có trách thì chỉ trách công tử lên hương nổi danh trên giang hồ Không ngờ lại là một chàng trai béo nặng hơn trăm căn Vừa đặt mông xuống, tấm gỗ để rung lên bằng vặt Kết quả là khúc phường câu hoan Bị công tử gãy thành một khúc nhẹt lệ thương quái dị Số 250 Đoạn Thủy Tiên Môn sinh phụ trách sướng số bèo danh Đọc đến mức hết kẻ hơi Không chỉ thế Mỗi lần có công tử nào đó sờ đồ keo Nghẹ từ trên tấm gồ xuống hỗn loạn đến mức quên kẻ thi chuyển kinh công Thì môn sinh này lại phải phi thang ra Sẽ than cứu giúp đoàn công tử hiếm có hôm nào ăn mặc giản dị như hôm nay, khoát tấm é màu xanh nhạt, sau lưng vẫn là đôi kiếm bạch ngọc. Ngoài ra không có bất cứ một trang sức nào nữa. nhìn thấy lãnh vô tình lạnh lùng liếc mắt về phía mình, đoàn thị tiên vô cùng vui sướng, mỹ lệ đứng dự không chung, phá ra vô số ánh mắt mà chàng tự xem là rất đường tình. Thiết tha quyến rũ Sau đó hắt tóc Phát vẹt éo Xoay mấy vòng liền Rồi mới ngồi xuống vị trí đánh đèn Ngón tay của chàng Vẫn chưa động được đến chiếc đèn cổ Thì đã nghe thấy Muôn sinh ở phía dưới thiết lên rằng Phạm huy Đức bỏ tư cách tham gia vòng thi này Đoàn thị tiên cầm lặng Đột nhiên nhớ lại cứu say người 360 độ trên không lúc nãy Hình như Chàng đã dùng một chút nội lực Cảm thấy vô cùng thê lương Dù trong lòng ai oán Nhưng chàng vẫn nho nhẹ Bay từ trên keo xuống Lúc đi ngang qua lạnh vô tình Chàng cũng không quên Trợn mắt lườm một cái U sau nói Người không cần phải quét ngưỡng mộ Phong thái của ta Cho dù Tè có ẩn giấu cái đẹp, cái tố của mình Đến mức độ nào Thì bạn cứ có người nhận ra Hay Tè đã biết Tè thuộc số người rất muốn thầm lặng Mẹ không được Lạnh vô tình Nghiến răng, cụp mi mắt xuống Trong ống tay éo Đen chữ đầy khí độc mộc vàng Chỉ còn chờ phép ra ngồi mà thôi Ngủ thập len thấy vậy Liền thở dài Vậy vậy tay rồi nói nhỏ Đoàn công tử y phục của Huynh Bị rách một cái lỗ rất lớn Những gì cô nói Không sai một chút nào Lúc đoàn truyền tiên bay xuống Vì muốn dán vẽ được hòn Mỹ Nên chàng đẻ xoay trên phong Mấy vòng liền Tuy rằng mắt chứng sổ đồ keo Nhưng trước mắt mọi người Chàng đẻ cố gắng nghiêng ra chịu đần đến cung Lúc chạm đắt Để thể hiện hình tượng hòn hẹo của mình Tuy ho mắt chóng mặt Nhưng chàng vạn cố xây thêm vài vòng nữa, thành ra đặt éo bị vướng vào cành trúc, kéo rách một cái lỗ rất to. Đoàn thị tiên nghe thấy vậy, lập tức cúi đầu xuống. quả nhiên, trông thấy một cái lỗ rách cực lớn trên éo, chàng liền vạn khí bay vút đi. Lúc này, trong đầu vẫn không quên được việc tỷ thí. Đương nhiên, không phải là cuộc tỷ thí lựa chọn môn sinh. Mẹ là cung tỷ thí không độ nhỏ nhẹ với công chủ bẻo Thêm cung. Người của cung lên thi đấu chính là Ngũ Thập Lan Cô là người duy nhất không dùng khinh công bay lên mà từng bậc từng bậc leo lên tấm gỗ kia. Thục đại tiên sinh ngồi sau tấm rèm tỏ ra vô cùng hài lòng các tiếng khen ngợi. Con người khiêm tốn như vậy Đúng là học trò Dễ dài vẻo Ngủ thấp len Vắng vẻ lắm mới leo lên được Sau khi ngồi xuống vững vàng Rồi lại thờ hồn hển một hồi lâu Mãi mới đôi tay ôm lấy cái đèn cổ Thục đại tiên sinh ngồi sau tấm rèm Lại một lần nữa cảm động các lời Đúng là một người Chỉ tình chỉ nghĩa Hãy nhìn xem kìa Ông quay đầu sang Nói với một môn sinh đứng kế bên Hãy nhìn cách cô ấy đổ đại với cây đèn dịu dàng, ấm áp như thế đối với người yêu Đúng là một người vừa khiêm tốn, vừa tình cảm Người môn sinh im lặng, lặng lẽ nhìn thuộc đại tiên sinh đang kích động Mà khiến người không thôi Ở dưới thèm cỏ, tất cả mọi người tham gia tỷ thí bao gồm cả lãnh vô tình, đề mặt mày nghiêm nghị Con chăn chờ đợi Ngủ thạch lan Hít một hơi thật sâu Trong đầu hoàn toàn trống rỗng Đôi tay cứng đờ Nhìn cây đèn rất lâu Mà chẳng nhớ ra cách đánh điệu nhạc đó Thời gian trôi qua Cô đã bắt đầu mỏi như Đành phải lưu mình sông lên Gãy đèn loạn xè Chẳng khác nè một chặng phòng ba bẹo táp Cô vừa gãy vừa dứt dây đèn Tiếng đèn vang lên cho ta nhức áo lạnh vô tình ngồi trên thảm cỏ nhanh chóng tiệm xanh mặt lại thục đài tiên sinh ngồi sau tấm rèm ngược lại tỏ ra vô cùng say mê đưa hai ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn nhắm mắt xoay đầu theo điệu nhạc sau đó kích động tán thưởng nhuyệt huyết Đây chính là tiếng đèn phát ra từ trái tim hai người môn sinh đứng phía sau im lặng Một hồi lâu sau mới đồng thanh lên tiếng Học sinh bắt tay e rằng trăm năm sau Cũng chẳng thể neo gạy lên được Một khúc nhạc nhiệt huyết chân thành như thế này Câu nói vừa dứt Ba thầy trò nhanh chóng revel tình trạng Tịnh tâm thưởng đèn Cú gãy đen, đen sâu cung của ngộ thập Lan thật đúng là trời long đất lỡ Quỷ sống thằng sâu Ngón tay vừa chạm xuống, âm vang liền nổi lên, vang vọng không dứt. Đúng lúc đó, tấm gỗ phía dưới bị gia điệu hùng chén làm chấn động mà gãy ra Cả người cô cũng theo gió mà rơi xuống Trong lúc ngàn căng treo sợi tóc, cô vẫn không quên ôm chặt lấy chiếc đàn cổ Khi rơi từ trên cao xuống, thật sự chỉ muốn tìm một cái gì đó ôm vào để cho bớt sợ mà thôi Thục đại tiến sinh, ngồi sau tấm rèm càng thêm xúc động, lập tức đứng dậy, đập bàn kèm khái. Đúng là một con người, có phẩm chất cao thượng. Vào thời khắc sinh tử, mà bạn không may sống chết, bạn thăng, chỉ một lòng lo cho cây đèn cổ. Nghe thấy sư phụ nói như vậy, người muốn sinh đằng sau, ngay tức khắc, khôn một đường tròn, quanh ba chữ, ngủ, thập, len. Trên danh sách thí sinh Trên thảm cỏ Lạnh vô tình đứng đó Mặt mày xanh tím Hai tay ôm tròn lấy thang người ngủ thập len Khuế miệng, miệng cưỡng dứt lên thành một nụ cười Tiếng đèn của ngũ thập tiểu tàu tẩu Quệ nhiên, huyền diệu, khó đón Ngũ thập len miệng cười Giả vờ ngay ngô Sau một tuần trà Môn sinh trụ sự liền xuất hiện, công bố tên ba người đứng đầu Ngũ thập Lan biết định, biết ta, chán chơi ngồi trên thèm cỏ, chỉ muốn đánh một giác Người đầu tiên là tiêu, ngũ, thập, Lan. Dòng nói của môn sinh trụ sự như đè keo lại còn kéo dài Khiến cho tất cả những người ngồi trên thảm cỏ đều kinh ngạc hay hóng cả mồm miệng Hả? lạnh vô tình và ngủ thấp lan ngồi bật dậy, nhìn nhau bằng ánh mắt phức tạp, một hồi lâu sau mới đồng tình thiết lớn. Quẻ nhiên, là công minh. Đích thật kết quả quá công minh, bởi vì thục đại tiên sinh ngồi phía sau tấm reng đang xúc đằng đến mức mặt mũi đầm đi nước mắt. Bởi vì chiến thắng ngay từ vòng thi đầu tiên, nên lạnh vô tình và ngủ thấp lan trở nên tự tin hơn nhiều bài thi thứ hai là cờ lạnh vô tình chắp tay sau lưng trầm ngâm một hồi lâu sau rồi mới nói Bộn cung chủ từ trước đến nay vốn không thèm để ý tới mấy trò chơi trẻ con nên vòng thi này ta chẳng thể giúp gì được cho cô ngủ thập len nghiến răng giọng kẽm đưa tay bổ ngực nói lớn ta đã phải cược vậy nghe thấy cô nói như vậy Lạnh vô tình cũng cảm thấy tự tin hơn nhiều Miệng cười béo Được Chúng ta cùng đập cược một lần xem sao Tài vận của bổn công chủ Từ trước đến nay đều rất tốt Chàng cười tươi tắn Rồi nói tiếp Nếu như không tốt Ta sẽ đập tàn hết các miếu đền Lớn nhỏ trong phạm vi Trăm dặm quanh đây Lần này Chàng uy hiếp luôn kẻ thằng tiên Cho nên mới nói, người nhà họ lãnh xưa nay chưa bao giờ được thu hết Lãnh vô tình nắm quyền do cao tuyên bố vô cùng tự hào Ngủ thập len cũng gật đầu, dáng vẻ như trong lòng đè có chỗ dự vận chắc Vòng thi đấu cơ được tổ chức vào sáng sớm ngày hôm sau Mọi người không hiện mà cùng ăn vặn theo phong cách điên cuồng Mài tóc để xỏ, không thêm cà châm, quần éo, cá tính, cuộn dài, gấp máy lăn liền so với tiếng đen của ngũ thập đen hôm trước. Sau khi môn sinh chủ sự đọc xong các quy định của vòng thi đấu cờ, đoàn đại thiếu gia mới chậm rãi từ từ bước vào. Hôm nay chàng khoác trên người bộ y phục màu bạc, hai bên rạt éo và vùng rắc lưng đều phủ bụi vàng. Mái tóc cài chiếc châm chăn châu Khiến cả người tốn nên vẻ thằng tiên phiêu bồng trong nhu có cương Vừa nhìn thấy ngũ thập lan Chàng liền miệng cười rồi nói Ngụ thập tiểu mũi mũi Chúc mừng hùi hôm qua dành tẩy thí vị trí đầu tiên Lạnh vô tình vừa nhìn thấy đoàn thị tiên Lập tức chán nản vô cùng Chấp tay sau lưng Nhanh chăng bước đến một chỗ cách đó khai xe Đòn đà thiếu gia không hề vì thế mẹ ẻo nẻo Cười tít mắt ngồi ngay bên cạnh ngủ thập lan, Ánh mắt đánh xen quyến rũ, tuyệt đẹp Các giọng mê hồn Lúc nào thì mùa trở về tiêu phủ Hành tẩu dân hồ lâu ngày như thế Cũng nên quay về rồi đấy Giọng nói của Trang dịu dàng, ấm áp Hiếm khi có thái độ nghiêm túc như vậy Ngủ thập lan cúi đầu im lặng Một lúc lâu sau mới thuộc thị lên tiếng Ta không thích hình Đoàn công tử Nên ta mới phải bỏ nhà ra đi Cô thẳng tháng như vậy Khiến đoàn đại thiếu gia Vô cùng kinh ngạc Mãi rút lâu mở lên tiếng Phụ thề Đều phải sống cùng nhau Rồi dần dặn bồi dưỡng tình cảm Cũng giống như cha mẹ của ta Với cha mẹ của muội, Chẳng phải cũng đều thành hôn rồi mới yêu thương nhau sao? Trước nay tình kẹm của họ vẫn vô cùng tốt đẹp mà. Ngũ thập lăng đang định mở miệng đáp lại, thì bị đoàn thị tiên đưa tay chặn lại. Bây giờ tỷ thấy là trên hết, người làm chồng như ta rất muốn thưởng thức tài nghệ của muội. Nghe chàng nói như vậy, ngũ thập lăng tưởng như toàn thang cấm đầy gai. Bị chen nhìn chăm chăm, khó chịu vô cùng Lãnh vô tình, từ xe nhìn sang Nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu Sau cùng, không thể nhận nhìn thêm được nữa Liền bước lại gần, mặt mày bực bộ nó lớn Người đừng có tùy tiện, tán tỉnh con gái nhà lành Cô ấy mãi mãi là người nhà, họ lãnh chúng ta Trong suy nghĩ của lãnh vô tình Ngủ thấp len, để lè người nhà Nên bây giờ, khi cô bị đoàn thị tiên Lôi lôi kéo kéo, trong lòng tự nhiên nảy sinh tâm lý bảo vệ Đòn thì tiên mềm cưa nhả nhặn Lê chiếc quẹt, phủi bụi vàng Từ trong ống tay áo ra Phải một cái rồi quẹt nhó nhẽ Lạnh huynh đúng không? Tê là vị hôn phu của ngũ thập Lan bụi muội Hè cớ gì mà không thể nói chuyện cùng mùi ấy Sắc mặt của lạnh vô tình Xém hẳn lại, đưa tay chụp lấy vai của ngũ thập Lan Lạnh lùng miệng cười Phụ quân của cô ấy Chỉ có thể là con cháu nhà họ lạnh mà thôi Cho dù hai người đã có hôn ước bọn cung chủ Cũng có bạn lĩnh đưa nó về mức không Ngủ thập len Vô cùng chán nản Chẳng muốn bèn bạc thêm Liền nó xiên vào Cuộc thi đấu đã bắt đầu Những người đến giờ thi Đều đã tham gia nghiền ngẩm hết cả rồi kia. Đoàn thị tiên cười nhạt Tỏ chẳng phải quan tâm Đó là thể cờ linh lung Để được lưu truyền bấy lâu Cho dù bọn họ xem trước Thì cũng chẳng thể nào giải nổi Thể cờ này của Thục Đại Tiến Sinh Năm nào cũng dở ra Nhưng chưa có ai giải nổi Cho nên không cần phải để tâm làm gì ngũ thập len Chẳng buồn để ý đến lời nói của chàng Các bước đi về phía trước Chiên lãng trong đêm đông Bàn cờ rất to, phải gấp ba bốn lần so với bình thường Quân đen, quân trắng đặt khắp nơi trên bàn cờ Ngũ thập len chẳng biết chút xíu nào về môn này Nên chỉ đành con tay, đứng bên làng ngắm nghía Người đi nước cờ này rõ ràng là thế cờ chết Một vị hình đài đứng phía bên trái ngũ thập len Đưa tay ra đi, dây chỉ một quân cờ đen thể cờ trên bàn lập tức thay đổi Càng trở nên rối rắm phức tạp hơn Ngươi thì biết cái gì Đừng có dạy vờ hiểu người đứng bên phải ngủ thấp len Lập tức nổi dặn đùng đùng Cũng đưa tay ra Di chuyển một quân cờ đen đó Về vị trí cũ Hai người bắt đầu nhìn nhau Với ánh mắt không tợn Thách thức rồi không ai bèo ai Cùng rút vũ khí của mình ra Dặn đưa keo lên quẻ đầu Tiếp tục chừng mắt nhìn nhau Ngũ thập len bị kẹt ở giữa Quay trái, quay phải Nhìn họ với ánh mắt ngây thơ, vô tội Hai người đó cứ đứng như vậy Suốt một tầng chè trợn mắt nhìn nhau Chẳng đồng đại gì hết Trăng trái đưa lên, lèm dán thiên nghe vút cánh Trên chén, mồ hôi chảy không ngừng Ngũ thập len đứng giữa hai người cảm thấy vô cùng chén chường Lên tiếng hỏi Hai người rút cuộc có đánh nhau hay không? phòng khách vốn đã im lặng nay càng thêm tịch mịch, lạnh. Vô tình bật cười đập bàn nói: ngũ thầm tiểu tẩu tẩu, tư thế của bọn họ chẳng phải đã rất tuyệt mỹ rồi sao? càng gì phải tự thấy nữa. hai người đang đứng đó ra đó nhanh chóng động đại đồng thanh lên tiếng liên quan gì đến ngươi? sắc mặt lạnh vô tình ngay tới khác mắt đây nụ cười hai tay nhẹ nhàng nhấc lên phải một cái rồi nói bổn cung chủ sẽ khiến cho các người phải cầu xin bộ cung chủ quan tâm đến chàng nói xong liền cười tít mắt quay sang nhìn ngũ thập len hai người kia sắc mặt nhanh chóng chuyển từ đen sang tím nhưng vẫn không biết để chống phải đọc của lạnh vô tình nghe thấy mấy lời nói vô duyên vô cớ của chàng liền hẹp một khí xuống song thẳng về phía môn phái của mình Quẻ nhiên, hòa hợp vô cùng Ngủ thạch len, nhìn bàn cờ mãi Chẳng còn hứng thú gì Bèn rụt cổ, chờ đợi người khác dạ thế cơ này Tất cả những người còn lại đều đứng vay quanh bàn cờ Cao mày suy nghĩ, chẳng ai dám lại càng Đồng chèm về quân cờ Đoàn thị tiên nhăn vẹt éo đi mấy vòng xung quanh bàn cờ không ngừng say đầu, tòa phễu vô cùng em hiểu mọi chuyện. Thế cơ này không có cách giải, có nhìn cũng vô ích. chàng phải phải cái quẹt nhưng xung quanh chẳng có ai, vừa quẹt vừa nhìn ra phía ngôi phòng khách. thấy phía ngồi kia im liềm tĩnh mịch, chàng lại càng thêm chán nản, một mình lẩm bẩm. tỷ vệ thực sự quá đổi chậm chẹp lời nói vừa dứt thì có một người bước vào trên tay người này bưng bánh điểm tâm của thiên hương lầu về rau củ xanh mướt mới thu lượm thái độ vô cùng hăng hoan hấn khởi hả đè muốn làm cái gì đây một lòn nhân sĩ giang hồ chưa kịp dùng buổi sáng bắt đầu bàn luận rôm rẽ lễ nào đây là bánh điểm tâm mà thục Đại tiên sinh muốn chiêu đãi mọi người Các vị, các vị, chủ nhân của bọn ta nghe nói thuộc Đại Tiên Sinh mỗi năm tổ chức chiêu một môn sinh một lần Nên đã lựa chọn những món điểm tâm hẻo hèn chắc trong tủ lâu về các thứ rau củ, quẻ tươi ngon nhất mẹn đến đây Không lâu sau, có một người mặc áo xanh, mồm miệng lanh lợi, ngọt sớt bước ra, miệng cư tươi rối, cắt lời quảng kéo Chủ nhân của chúng ta nói rằng Người rát ngưỡng mộ tài năng của các vị anh hùng hào kiệt nơi đây Cho nên, tất cả các món điểm tâm rầu cũ này sẽ rẻ hơn giá thị trường Hà Lăng Đề nhắc môn, xưa nay đều ăn uống thanh tịnh Phải quán ngò mới bắt đầu dùng bữa Ngay cả bữa sáng, cũng chỉ dùng một lượng rất nhỏ Mấy ngày hôm nay, có không ít các anh hùng hào kiệt đau buồn than thở cùng nhau về muốn ăn thịt Dòng điệu vô cùng thê lương Thực sự là người nói rơi lệ Người nghe đau lòng Người mặc áo xanh Vừa mở nắp hộp đựng Mùi bánh điểm tam thơm phức Nghèo ngẹt bay ra Họ ra trong đó còn có kẻ bánh điểm tam nhân thịt Đúng là sức sáng tẹo Vô cùng vô tặng Thục đại tiên sinh Ngồi phía sau tắm rèm Sắc mặt vô cùng không vui Khuấy miệng không gần coi chặt Chẳng thể nào duy trì thêm hình tượng đềm đèn Nho nhẹ xưa nay được nữa Ông im lặng một hồi Cuối cùng phản nộ thiết lên Làm gì, có chuyện đó Người môn sinh đứng phía sau lưng ông Nhanh chóng khom người xuống Vội vẻ hỏi Nếu sư phụ nổi giận Chúng đồ rệ sẽ đuổi bọn họ đi ngay Thục đại tiến sinh lại càng tức tối Đập bèn quét lớn Thật lẹ quẻ đáng Mấy môn sinh quay xe nhìn nhau Không dám nói với kẻ Một lúc lâu sau Thục đài tiên sinh xem chừng đẻ chịu đựng hết nổi Đưa tay phải gọi môn sinh đến phía sau Rồi ra lên Người đi hỏi hắn xem Chủ nhân của nơi đây Liệu có thể giảm bún phần không Thì ra điều khiến ông tức giận Chính là vấn đề giá kẻ Hai môn sinh Nhanh chóng hiểu ra vấn đề, lập tức vén rèm bước ra Phía ngồi phòng khách lúc này đang trở nên vô cùng hỗn loạn Bên cạnh bàn cơ, giờ đây chỉ còn lại mỗi ngũ thập len đang hay hóc mầm miệng vì ngạc nhiên Với đoàn thị tiên, vẻ mặt hân hoan, phán kích vô cùng Thục Đại Tiên Sinh nói Chủ nhân nhà ta dặn rằng, Thục Đại Tiên Sinh được dùng miễn phí Người thuộc về áo xanh nhanh chóng cắt lời Ngay lập tức Thục Đại tiên Sinh Thuy thang ra ngồi với vẻ mặt nghiêm nghị Buốt người bay đi như một tia chớp Chiên nhanh vào giữa đám đông Mười ngón tay nho nhẹ Chọn tròn bánh điểm tâm nhân thịt Hành vi của ông Để vô tình chọc dặn mọi người xung quanh Ai có đeo Thì dùng đeo Ai có kiếm thì dơ kiếm Đồng tâm hiệp lực bao vây kiếm mít quanh ông Thục Đại tiên Sinh Mồm miệng nhòm nhòm Nói không rõ âm Lẹo đây, sắp phép cấu rồi đấy Tất cả mọi người đều kinh hãi, im lặng tức thi